Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiệt Truyền. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tầm 15, cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng của cổ tác giả Triệu Xuân. Ở nhân đây thì cho Đình Duy xin hỏi quý vị khán giả một điều là trong số những quý vị khán giả theo dõi tiểu thuyết Giấy Trắng đến tận tập cuối cùng này, thì có cô chú, anh chị nào công tác trong cái lĩnh vực in ấn hay không? À, tại vì thực ra là nếu như chúng ta có làm việc trong cái lĩnh vực in ấn thì chúng ta sẽ à, có cái cái cái góc nhìn nó thấu hiểu hơn và có thể à, thấm thấu hiểu cái à, những cái phần mục liên quan đến kỹ thuật in ấn ở trong cuốn tiểu thuyết này và cũng xin chia sẻ với quý vị khán thính giả là trước đây à, thời còn thanh niên thì Li Duy cũng đã từng công tác trong một cái công ty cũng liên quan đến lĩnh vực in ấn cũng à, biết được một phần nào đó về uh, uh, kỹ nghệ, kỹ thuật in uh, offset, in ống đồng, uh, vân uh, Chính vì vậy cho nên là khi mà mà được uh, đọc đồng hành cùng quý vị khán giả cho Tiểu uh, tuyết giấy trắng thì Đình Duy cũng có những sự đồng cảm nhất định với uh, giám đốc thịnh với những uh, uh, tâm huyết của anh cũng như là các kỹ thuật, các uh, cán bộ công nhân viên trong uh, nhà máy in hy vọng và hy vọng rằng Uh, tiểu thuyết giấy trắng cũng để lại cho quý vị khán thính giả những cảm xúc nhất định cho một cuốn tiểu thuyết rất tâm huyết của tác giả Triệu Xuân. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta đến với tập 15. Giấy trắng. Phòng giám đốc làm về tới nhà lúc 8 giờ mà vẫn chờ cơm. Đứa con trai lớn của anh đã vào đại học và ở nội chú. Bé Long Thu toàn 2 tuổi đang học lớp 10. Giờ này đang đi coi tivi ở nhà hàng xóm. Bé Tuấn đã 4 tuổi. Nói đủ điều và rất giống ba. Giống anh ở cái tật mê đá bánh. Ở trong nhà ly tách, chén đĩa, vợ liên hồi vì những cú sút của Tuấn. Lộc vừa leo lên đến hết 196 bậc thang đã thấy còn ra đón anh. À ba dè, ba dè má ơi. Câu đầu tiên hỏi anh bà có mua bánh cho Tuấn không ba? Có đây con. Có bánh cho con và có quà cho má nữa. Nè em, Lộc gâu yếm nhìn vợ. Đây là quà tặng nhân dịp Quốc Khánh của nhà máy. Anh tặng lại em. Lộc đưa cho vợ xấp vải màu trắng có sọc màu xanh nhạt. Hà cầm xấp vải. Thôi để mai cho ba đi. Em còn áo mới mà. Hôm Tết ba đã may áo dài tặng em rồi đó thôi. Ờ, hay để may cho thằng Toàn, sinh viên mà. Diện cho nó xịn một chút. Anh cứ chiều con, nó hư mất bây giờ. Không đâu em, con mình. Anh biết tính nó. Lộc nhìn mâm cơm dục vợ. Nào, đi ăn nào. Chắc em đói rồi. Em biết không, hôm nay anh không ăn cũng no. chi vậy, ngày mai có đáp anh hả? Đâu có, đáp anh cũng phải ăn mới coi nổi chứ. Có lần anh bỏ cả ăn. Ồ, đấy là tại em đi vắng. Nào, anh kể em nghe nhá Niềm vui lớn, không chỉ của anh, mà của cả nhà máy. Dạ em nghe đây. Hà vừa ăn vừa nghe chồng say xư kể chuyện máy khắc màu điện tử tự động. Anh kết thúc câu chuyện. Ôi! Nhớ ngày nào trong rừng U Minh và in bằng đất thoá. Này, sướng thiệt em mà có chết cũng đã trong ruột. Anh nói gở không à, mừng thì mừng chứ sao nói như vậy. Em nghe anh kể mà phát hâm, trả bù cho nhà máy của em, máy móc cứ ngày một rượu rã, chẳng phải ai cũng làm được như hy vọng. Làm được chứ? Chỉ sợ không dám thôi em à. Thế là trong đời làm nghề in của anh, đã trải qua từ đầu, từ bàn in đất thó đến máy khắc màu điện tử thường động. Ôi, cứ nghĩ đến cái máy là muốn nhảy lên rồi. a rút, rút, rút tung đới. Mây Tuấn thứ ba đang làm bộ như khi coi đi đá bóng cũng nhảy tưng tưng, kiếm trái banh cao su sút vào chân Lộc, hai cho con sút cho nhau, suy cho nữa Tuấn đã trúng mâm cơm trên bàn. Nằm bên vợ, Lộc không ngủ được, có lẽ chỉ có Thỉnh mới hiểu được những gì đang dâm gian trong tâm trí của Lộc, bởi vì chính Thỉnh cũng đang vui như Lộc. Một người tận tùy viết công việc, suốt đời chỉ nghĩ đến sự nghiệp chung như Lộc thì những đêm như đêm nay anh không thể ngủ. Hà đang ngủ ngon trong vòng tay của anh, ở giường bên lòng của Tuấn cũng đều đều lộc ngắn nhìn vợ người con gái vùng than hai năm hay làm đã thương anh và chiều anh hết mực càng khó gan thiếu thốn Hà càng gắn bó với anh hơn không hề kêu ca phản nàn ngay cả mấy năm nay trong lúc có bao nhiêu kẻ phất lên nhanh chóng Hà vẫn sống thanh thản trong cảnh đạm bạc và rất từ hào về chồng Hà không bao giờ nghĩ rằng chồng mình có thể làm việc khuất tất để có tiền của họ yêu thương nhau gắn bó với nhau bởi chính đức độ và phẩm chất trong sạch của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày Hà thường dạy con bằng tấm gương của chồng. Lộc biết Hà rất tự hào về anh. Và anh, dù có ai đổi cho anh một hoàn cảnh vàng son sung sướng cách nào đi nữa, anh cũng không bao giờ chấp nhận ngoài người yêu duy nhất là Hà. Lộc hết ngắm vợ rồi lại ngắm tấm ảnh treo trên tường. Anh hai vợ chồng ngày cưới. Hà có nụ cười thật trẻ trung. Anh vòng tay ghê chặt vợ và hôn nhẹ lên má, lên mắt, lên môi của Hà. Rồi Lộc nhắm mắt, cố đi vào giấc ngủ. Nhưng anh không ngủ được. Máy mới, ngày mai là Quốc cánh. Nhà máy không có ai gác ngoài người trực ở cổng. Cả bà đang làm việc có 6 công nhân in báo. Giám đốc thịnh trực đêm nay. Một mình thịnh nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Bà đang cảnh giác cao độ khiến lộc bật dậy. Anh viết lại mấy chữ cho vợ đề ở đầu giường. để hà khỏi giật mình khi thức dậy không thấy anh. Em, anh mua nhà máy ngủ với anh thịnh cho vui. Trước máy mới làm cho anh lo cho nó. Em à, cứ cẩn thận vẫn hơn. Đừng buồn anh hả nhé Ngày mai của Khánh, anh hứa sẽ đưa em và các con đi chơi. Anh sẽ nghỉ coi đá banh ba chiều mai để đưa em đi chơi suốt ngày. Hôn em, Lộc. Lộc đến nhà máy, Thịnh cũng chưa ngủ. Đồng hồ trên tường điểm chuông 23 giờ rưỡi. Lộc nói với Thịnh. Anh ngủ cho khỏe, đưa chìa khóa để tôi lên ngó chiếc máy cho đã. Để nó một mình trên lầu tư, tôi thấy không nghiên chút nào. Thịnh hiểu tình cảm của Lộc. Anh cũng mới ở trên phòng máy xuống. Chiếc chìa khóa còn ở mặt bàn Lộc. Lộc cầm chìa khóa nhẹ nhàng lên cầu thang. Ở phân xưởng in, tô máy của thân đang in báo. Không ai ngoài thịnh và người bảo vệ cổng nhà máy biết Lộc có mặt lúc này. Càng lên tầng trên. Chiếc máy Hegros chạy càng âm âm, âm âm như từ một nơi xa xăm nào vọng lại. Lộc vào phòng máy, anh giờ tay lên lớp vỏ máy in mịn màng. Anh cúi xuống người môi thơm của máy. trước máy chia làm 3 phần. Lộc thấy nó gọn gàng giống như mô hình cho trẻ em chơi trong vườn trẻ. Chiếc đồng hồ treo trên tường điểm 12 tiếng chuông. Lộc tắt đèn, ngồi trong ghế dựa góc phòng tráng phim, liêm diêm mắt suy nghĩ. Chợt có tiếng lách cách cỡ ổ khóa ra vào. Ai vậy cả? Ai mà không có cửa lại tự mở khóa? Lộc nhỏm dậy, với tay ấn vào nút máy, Interphone tính hỏi xem tịnh còn ở dưới đó không. Anh chưa kịp nói thì một bóng đen đã lèn vào phòng. Nó đến bên trước máy, dớn rác cúi xuống gầm máy như tìm một vật gì. Nó đã lần ra được chỗ lõm sâu vào gầm máy. Tay phải nó đưa lên túi áo ngực. Lôi ra gói gì giống bao thuốc lá. Lộc thét lên. Dừng lại. Thân, mày làm gì ở đây? Nói mau. Dạ. Đôi mắt tí hít của hắn nhìn về phía có tiếng nói như định hướng để đối phó. Hắn nhét gói thuốc lá trở lại túi áo ngực và lao về phía Lộc như một mũi tên. Tại nó vùng lưỡi dao bấm lên cao, giáng xuống, lộc đưa đầu gối lên đón ngực nó và dồn hết sức đấm vào mạng sườn đối phương. Cả hai cùng hành động nhanh như chớp, đến nỗi khi lưỡi dao ngập sâu vào phía gáy của lộc, thì tên lồn cũng giống lên, ôm ngực lao đào vào gục xuống. Miệng nó ọc ra một vũng máu, rồi nó gợn dậy, nó lồi ba thuốc lá từ trong túi áo ngực ra. Nhưng nó đang ở xa cỗ máy tới nằm sáu bước, nó gắng sức lê tới, nó còn đủ trí nhớ để dùng gón tay gạt cái chốt sang chữ on. Nó không hề hay biết rằng Cô chủ đã gạt nó Khi giao mìn cho nó Cô chủ đã nói Đặt mìn xong yên tâm về đứng máy in bình thường Phải một giờ sau mìn mới nổ sự công phá của nó chỉ vừa đủ Hủy hoại trước máy Chứ tòa nhà không suy chuyển gì đâu Ta chỉ gần gây tiếng nổ thôi mà Nếu biết rằng chỉ sau vài giây Kể từ lúc nó gạt chốt qua chữ on Nó sẽ tan xác cùng với máy Chắc chắn không đời nào nó lãnh việc này Nhưng kỳ lạ thay số phần của nó chưa kết thúc như mong muốn của chủ nó nghe tiếng thét của Lộc có máy interphone Thịnh chạy như bay lên lầu tư vừa chạy Thịnh vừa hết anh em theo tôi lên lầu tư gây nhưng không ai nghe rõ tiếng của anh người bảo vệ đang ngủ gục còn ở phân xưởng in thì máy đang làm việc Thịnh lang vào phòng đúng lúc tên lồn dáng hết sức đầy gói thuốc lá vào gầm máy ngón tay nó vừa bật chốt qua chữ on Thịnh thấy móng ở miệng nó ọc ra hiểu ngay sự tình Thịnh nhanh như cắt giật bao thuốc từ tay nó Anh cảm thấy tay mình nóng như giờ vào than lửa. Anh lao ra hành lang liệng thật mạnh gói thuốc lá về phía chân tường, xa phòng máy. Một tiếng nổ chát chúa. Thịnh nằm sóng xoài trên lối đi. Sau tiếng nổ, 5 công nhân đang in vội đóng máy chạy lên. Người bảo vệ cũng xách súng chạy tới. Họ mang cả ba cái xác xuống dưới nhà. Xe hồng thật tự và xe cảnh sát tới cùng một lúc. Bác sĩ đã cúi đầu thở dài sau khi bắt mạch cho lộc Kẻ đâm anh đã chứng tỏ hắn được huấn luyện tốt khi cần giết người Anh đã tắt thở, nhưng mắt còn mở trừng trừng đầy cấm giật. Tên đồn chỉ bị gãy sưng sườn. Người ta đang cần những lời khai của hắn. 5. Thịnh bị xương ép vào trái mìn và đầu bị đập mạnh xuống sàn nhà khi anh té. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhận ra là Khanh. Ngồi bên cạnh anh là một gương mặt quen mà anh chưa thể nhớ ra là ai. Mí mắt anh sụp xuống. Qua chụp x-quang, người ta phát hiện anh bị chảy máu não. Anh cố gượng mở mắt ra. Anh nhận ra nụ cười của vợ, câu đầu tiên của anh là Lộc ra sao? Anh Lộc, người bà gá bờ lưu ngồi cạnh Khanh chưa kịp ngăn lại, thì Khanh đã nói hết câu, anh Lộc chết rồi. Đột ngột mặt thịnh tái sám đi, hai cánh tay anh như dùng lên, anh lại ngất đi, và lần này thì anh hôn mê kéo dài. Bác sĩ Ngọc quyết định phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. ca Cà mổ đã tiến hành thuận lợi Chỉ có người vợ mới hiểu hết chồng mình Khanh biết Thịnh sẽân hận suốt đời nếu cho khi Lộc nằm xuống lòng đất vĩnh viễn mà Thịnh không được đưa tiễn mặt theo đề nghị của Khanh ban tổ chức tăng lễ phó giám đốc Lộc đã quyết định rời lễ mai táng lại thêm hai ngày nữa bác sĩ Ngọc không cho phép tỉnhnh được tiếp xúc với người ngoài trong giai đoạn hậu phẫu đến ngày thứ tư thì Thịnh hẳn, anh nhận ra gương mặt thân yêu thường xuyên ở bên mình suốt mấy ngày qua sau khi nhận được ca cấp cứu nữ bác sĩ Ngọc Tr trường qua phẫu thuật độc hồ sơ bệnh án và nhận ra người yêu Mối tình đầu của mình, Thịnh tỉnh lại, Ngọc mừng lắm. Ai biết rằng trong hai người Khanh và Ngọc, ai lo lắng cho Thịnh nhiều hơn ai. Bữa sáng ngày thứ năm kể từ khi vụ nổ xảy ra, Khanh vào bệnh viện thăm chồng và nói với bác sĩ Ngọc. Thưa bác sĩ, tôi xin phép được cắn anh ấy ra cầm bệnh viện khi liên kỹ của anh Lộc qua đây. Họ là bàn chí thiết của nhau. Ngọc yên lặng nhìn Khanh, nhìn Thịnh. Khanh nói tiếp, đây cũng là nguyện vọng của anh Thịnh, của anh em trong nhà máy. Ngọc đo lại huyết áp, coi lại mạch cho Thịnh, tự tay chỉ trích thuốc cho Thịnh khi cô tán đẩy xe thuốc tới. Thịnh mở mắt nhìn Khanh, nhìn Ngọc, cả hai người đều ngồi xuống để mặt họ ngang tầm với gương mặt Thịnh. Mình yên tâm, anh đã khỏe lại rồi mà. Thịnh nắm lấy bàn tay vợ, từng giọt nước mắt của Khanh rơi trên tay anh, quay sang phía Ngọc, Thịnh nói, Em đã cứu sống anh, giờ thì em yên tâm là anh sống rồi chứ. Hãy cho phép anh Ngọc à, cho phép anh dù chỉ được nhìn thấy quan tài đưa người anh người bạn, người đồng chí của anh về nơi an nghỉ. Lần đầu tiên bác sĩ Ngọc không cầm nổi nước mắt bên giường bệnh nhân. Chị khóc vì thương anh, cũng vì xúc động trước tình bạn của anh. Cũng lần đầu tiên ở bệnh viện này có sự kiện lạ lùng, một chiếc băng ca di chuyển ra cổng bệnh viện. Ở đó chiếc xe tăng đã dừng lại. Người ta đã kéo chiếc quan tài ra phía sau xe một đoạn để cho người quấn băng trên đầu nằm trên băng ca dễ dàng dư cánh tay lên đặt vào đầu quan tài chiếc xe tang đi khỏi đoàn xe chở thân quyến bạn bè và công nhân nhà máy hy vọng đi khỏi thịnh cắn chặt răng kéo khăn mặt thấm nhanh những giọt nước mắt của mình anh đã dạy tôi làm thở in anh đã giúp tôi cứng rắn trong mọi hoàn cảnh anh đã giới thiệu tôi vào đằng anh đã lặn lội trong rừng u minh giữa đêm khuya để cõng tôi đang bị sốt rết ác tính đến bệnh xá ngày tôi nấy vợ Anh dốc tiền lương mua vài chục con cua bể sách từ Quảng Ninh lên Hà Nội, lo đám cưới cho tôi. Anh bỏ nghề báo để trở lại nghề in là vì tôi, nghe tôi. Anh không ngại dân cổ đói khát lặn lội trên rừng, cắt cỏ, đốn lộ ô. Nhiều hôm xe hư, một mình giữa rừng sâu đầy thú dữ, là vì nhà máy, mà cũng là vì bạn. Bị bôi nhọ, bị vô cớ bắt giam, anh không hề nản trí, không than phiền. Cả đời anh chưa hề so bì, chưa hề đòi hỏi cái gì cho riêng anh. Anh quan tâm đến nhà máy, đến bạn bè, đôi khi còn hơn cả gia đình. Anh là bạn của tôi, anh là anh của tôi, anh là đồng chí mẫu mực, anh là một người chồng, một người cha đáng kính. Tôi học anh nhiều ở thác vong quần chúng, ở sự trung thực, và đặc biệt là niềm say mê cách mạng. Anh đã dạy tôi phải cảnh giác cao với kẻ thù. Cái chết của anh là do tôi thiếu cảnh giác. Tôi có tội với anh, tôi có tội với Hà, với các cháu Toàn, Long, Tuấn. Tôi mất cảnh giác, Tôi quá chủ quan và có phần thỏa mãn với những gì đã đạt được. Còn anh, anh Lộc ơi, thật ân hận vô cùng khi anh từ dã cõi đời này mà tôi không được nghe anh nói, được nắm lấy bàn tay đầy trai sạn của anh, không được thấy mái tóc anh, lúc nào cũng dựng đứng lên vì lo toan cho công việc. Nếu có gì đáng gọi là vinh quang nhất mà nhà máy hy vọng đạt được, thì trước nhất nó thuộc về anh, nó là của anh. Trở về phòng bệnh, Đôi mắt thịnh giáo hoành, môi anh rớm máu, suốt 3 ngày sau đó anh sống được là nhờ thuốc, anh không ăn uống được gì và liên tục hôn mê. Nỗi đau mất bạn nằm cho biết thương càng nặng thêm khi chưa kịp phục hồi. Thi hài của phó giám đốc Lộc được mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đồng chí bí thư Thành ủy Đảng bộ Thủ đô đã gửi bằng hoa riêng tới viếng Ủy ban thành phố và tận tổ quốc Hà Nội, hội nhà báo, các sở công nghiệp văn hóa, các nhà máy, xí nghiệp trong thành phố và các tỉnh đều có người đi đưa tăng hoặc đến chia buồn với Hà. Nhà máy hy vọng ngừng sản xuất một ngày, trừ bộ phận y nhật báo. Và tất cả đã ra nghĩa trang tiễn biệt người đồng chí của mình. Bài điếu văn cho lực viết và bí thư chi bộ Hào đọc trước lễ Hạ Huyệt. Giọng Hào nghẹn ngào. Anh Lộc, những người thợ in thành phố mang tên bác, tập thể cán bộ công nhân hy vọng đau xót vô cùng vì đã mất anh. Một người đồng chí trung thành với sự nghiệp, một con người của tin yêu và tình nghĩa. Hào không đọc nổi nữa, Miệng anh mím chặt, cô nén nước mắt. Anh nhìn chiếc quan tài phủ lá cờ màu đỏ. Anh nhìn những gương mặt xung quanh. Tất cả lặng đi trong điểm thương tiếc. Có nhiều người khóc nức lên. Bầu trời đang nắng trói trang trật nổi mây đen. Gió thổi ù ù Gió lạnh báo hiệu một trận mưa lớn. Những con chim đang trao liện trên không nhẹ nhàng đậu xuống mặt đất. Cây tối ở khu vực ghế trang dung lên từng đợt theo gió. Nhiều bông hoa màu đỏ của cây liễu rủ rớt xuống mặt quan tài. Hào gấp bài điếu văn cho vào túi ngực bên trái. Giọng anh chật vang lên sang sàng. Anh không còn nữa. Nhưng tấm lòng của anh còn lại mãi với chúng tôi. Tại lễ hạ huyệt, Thúy Mai thấy Lực khóc nức lên như muốn níu lại quan tài. Từng nắm đất trễ nải từ tay anh rơi xuống mặt gỗ. Anh khóc vụn về và tức tởi như một đứa trẻ. Từ lúc đó cô thấy anh có ý làng tránh ánh mắt của cô. Lực không muốn để Thúy Mai thấy giây phút mềm yếu của lòng mình. Ở nghĩa trang liệt sĩ về, Hào, An, Sáng và Hoa, Hải, Lực và túy Mai đưa má con Hà lên lầu 8. Mỗi bước đi lên cầu thang nặng nề như sức nặng của tang tóc níu kéo Hà. Trong căn phòng rất ít đồ đạc nhưng sạch sẽ, mọi thứ đều gợi lên hình bóng của Lộc. Những tên mảnh chụp hạ Long và đồ sơn, vùng mò than và những cần cầu khổng đồ ở khu nhà sàng cửa ông, đôi dép sạp ô vẹt gót, chiếc nón nhựa khi đi rừng. Cụm phong lan dinh từ Lâm Đồng về Chiếc máy ảnh Canon ftb đã lòi màu đồng đỏ ở thân máy. Đó là chiếc máy đã theo hoanh trong suốt cuộc đời làm báo cho đến ngày nằm xuống. Lực mở bao đường ống kính tê vào quai. Mặt kính trong veo như mắt người chứng tỏ Lộc đã yêu máy như thế nào. Hai tấm huân trường kháng chiến và quyết thắng mới được hạ treo lên tường trên tấm mảnh Lộc có giải băng đen bắt chéo Là thư cuối cùng của Lộc viết cho vợ trong đêm vào nhà máy. Tất cả, tất cả là Lộc hiện hữu và bất tử với bạn bè, với vợ con. Gần hai chục năm trời xa cách. Nói đúng hơn, đó là hai chục năm đối với Ngọc, xa mặt nhưng lòng vẫn hướng về anh. Ngày gặp lại anh nào ngờ lại đẩy Ngọc vào cuộc chiến đấu giành lại sự sống cho anh. Ngọc đã không thể nào ngủ được yên trong suốt những ngày thịnh mới vào viện. Sức khỏe của anh hồi phục khá nhanh. Phải chăng đó là nhờ nghị lực của anh hay là nhờ sự chăm sóc tận tình của Ngọc và của Khanh, vợ anh? Nhiều lần Ngọc đến và dừng lại ở cửa khi thấy cảnh hai vợ chồng thịnh đang chuyện trò. Cũng nhiều lần Khanh đến và dừng lại ở cửa khi thấy chồng mình nằm thêm thiếp, còn Ngọc thì ngồi bên, nước mắt chảy ròng ròng. Hai người phụ nữ hiểu nhau qua một người yêu, và thật kỳ lạ, không người nào ghen với người nào. Ngọc nghĩ, ta đã để vụt mất khỏi tay hạnh phúc lẽ ra thuộc về ta, chỉ vì sự bùng bột bướng bình và tự ái. Như thế ta có quyền gì mà ghen với Khanh? Còn Khanh nghĩ, cuối là mối tình đầu, hãy tôn trọng mối tình đầu của chồng mình. Mình yêu chồng bao nhiêu, sẽ được chồng yêu lại như thế, ghen tuông làm gì Ghen tuông đâu phải là biểu hiện của sức mạnh và thế là họ trở thành bạn của nhau tự nhiên và chân tình. Khánh hỏi tâm Ngọc về chuyện chồng con, chuyện nhà cửa. Ngọc trả lời Khanh nhưng cũng cốt để cho người nằm trên giường nghe rõ. Nhà em công tác ở phân viện khoa học kỹ thuật thành phố anh ấy say mê khoa học quên cả vợ con. Phải chắc Ngọc muốn nói với mình thầy nghĩ rằng cô ít có hạnh phúc trong gia đình hiện tại. Nếu vậy thì Ngọc ơi, anh thật có lỗi với em. nếu khi hiểu ra sai lầm của mình thì cuộc đời đã qua bức ngoặt rồi Thịnh thường ấm Ngọc khi chỉ có hai người. Ngọc có già đi so với hai chục năm trước khá nhiều, nhưng một phụ nữ 38 tuổi có hai con, con lớn đã 12 tuổi, thì thân hình gọn gàng của Ngọc đã chứng tỏ chị trẻ hơn tuổi. Thịnh nhớ lại những vòng tay xiết chặt, những ánh mắt như gửi gắm cả cho nhau, những nụ hôn thật dài, thật ngọt của hai chục năm trước, và trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Nhưng lúc đó hẳn lái mắt anh đã để lộ những suy tư của mình. những lúc đó Ngọc đã nhận ra và bao giờ chị cũng chủ động nói qua chuyện khác. Từ ngày tốt nghiệp đại học y khoa, Ngọc có thói quen tìm hiểu một người qua những người khác. Trong những ngày thịnh còn mê man, những người đến thăm anh đã kể cho Ngọc nghe về thịnh, về Lộc và về nhà máy. Càng hiểu những gì anh đã trải qua trong hai chục năm qua, Ngọc càng thấy tiếc anh, càng yêu anh hơn. Nhưng rồi tất cả chỉ có thế, chỉ là người hiểu được, bây giờ trách nhiệm lớn hơn tình yêu và chị luôn làm chọn trách nhiệm của mình. Thịnh đã bình phục, anh được chuyển qua khu điều dưỡng, trước khi đi anh nhận được một lá thư của Ngọc. Sau chuyện xảy ra đêm qua Ngọc lánh mặt không muốn gặp nhau lúc chia tay nữa sao Thầy nhớ lại đêm hôm trước khi đi giàu ở vườn hoa trong bệnh viện thầy cảm thấy không thể cầm lòng nổi nữa dù Ngọc có giận anh anh cũng phải bộc lộ với người yêu tâm trạng của mình anh gặp lại Ngọc và ân hận với thái độ hấp tấc của mình hai chục năm trước anh đã mất Ngọc từ đó đến nay cho lúc nào anh quên được những ngày ở bên Ngọc đêm Sài Gòn mát rượu những cây dọn lan cao vũ tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ ôm tỏa đi hai người gió thổi bay những sợi tốc của Ngọcônn man trên má Thịch Anh cầm tay Ngọc, xúc độc, kéo sát Ngọc vào mình. Ánh điện từ xa soi tới lòng lanh đôi mắt Ngọc. Gió nước mắt lăn từ từ trên má Ngọc. Chỉ cầm lấy tay thịt, giọng ngợp ngừng nhưng rõ từng tiếng. Đừng, không nên thấy anh. Thịnh Đọc đi đọc lại những dòng Ngọc viết. Em rất tự hào vì đã yêu anh và có một thời được anh yêu. Em thèm được như chị Khanh. Nhưng chuyện đó qua rồi. Những việc anh cùng với anh Lộc và nhà máy hy vọng đã làm nói lên phẩm chất mà em thấy cần phải noi theo anh. Chúc anh hạnh phúc và thành công Hay nghĩ rằng trong trái tim em lúc nào cũng có anh đừng gặp lại nhau là hơn anh nhỉ nếu gặp nhau em sẽ phải lạnh lùng với chính em vì em về đóng vai là một người bạn cũ như thế thật đau lòng thả xa nhau để nghĩ về nhau nhớ về những kỷ niệm đã qua như thế chắc là anh không giận em chứ ông phát đang trải qua những ngày nặng nề nhất trong đời làm phó giám đốc của mình bao nhiêu âm mưu thủ đoạn do học bài cho ông thực hiện hết mình nhưng chân ra toàn thất bại Cuối cùng thì chính ông này là kẻ đi ngược chiều, trong khi nhà máy hy vọng ngày càng phát triển. Cái chết thê thảm của Nhàn đã dẫn đến tình trạng suy sụp tinh thần của một con người nhiều mưu sâu kế độc. Học đã không đảm nhiệm nổi trách nhiệm phó tổng giám đốc thường trực nữa, anh bị dằn vặt về cái chết của Nhàn. Cuộc điều tra của công an chưa đạt kết quả, hung thủ đã kịp thời xóa mọi dấu vết trước khi lấy đi toàn bộ số vàng và tiền mà Nhàn có được. Lương Tâm cắn rứt học, nếu như anh không ghen, nếu như anh tha thứ cho vợ, anh không bỏ nhà đi thì làm gì đến nỗi Nhàn phải chết thảm như vậy? Cái chết của nhàn kéo theo sự sụp đổ của giấc mộng công danh của học. Công danh là con số 0, hạnh phúc là con số 0. Ở với nhau từng ấy năm mà không có nổi một mụn con. Cây khô không có lộc, người độc không có con. Đúng là quả báo. Học như người mất hồn, bác sĩ đã đề nghị cho học đi điều dưỡng để ngăn chặn trứng loạn tâm thần dễ phát sinh ở học lúc này. Chỗ giờ tinh thần tiêu tổng quá nhanh khiến ông phát hết sức chán nản. Mấy lần gặp tư lợi tại nhà máy, ông không còn niềm nở tiếp chuyện như trước nữa Ông biết vợ của tư lợi đang bị thi hành án kỷ luật rất nặng, có thể bị truy tố bị tội ăn hối lộ khi phân phối nhà cửa. Thì ra những người cùng trận tuyến với ông đều đã trúng đạt, thương tích nặng nề. Xuất phát điểm của cuộc đấu của ông là bảo vệ những nguyên tắc, chế độ, chính sách của đảng và nhà nước. Và điểm cuối cùng ông nạt tới là ông đã kịch liệt chống trả tất cả những ai hăng hái lao động, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước, làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn lên. Lộc bị giết khi một mình tay không, không đương đầu được với đối thủ có dao đánh gục đối thủ bảo vệ được nhà máy đối với tư phát đây là một cái tắt này lừa mà ông nghĩ cho đến chết cũng không hết ân hận Lộc đã chết như một chiến sĩ dũng cảm nhất còn ông, ông đã sống bằng cách chống lại thịnh Lộc bằng những bữa tiệc nhận những món quà của tên Phản Động đã giết Lộc ông Phát thấy mình có tội tội không nhỏ ông hoang mang lo sợ Chị Tào đã kịp thời động viên ông, khuyên ông nên đến cơ quan công an kể lại cụ thể những gì ông biết về tên thân và đồng bọn của hắn. Mãi đến lúc này, ông mới hiểu rằng vợ mình là một người chân chính. Ông hối hận vì đã coi thường vợ, coi thường công việc của một chủ tịch phương đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Nghe theo lời vợ, ông đã đến bệnh viện thăm thịnh. Nhưng hai lần ông tới, thịnh đều mây man chưa tỉnh. Lần thứ ba ông tới, ông đã nhận được gợi thịnh, thái độ rất độ đường. Anh Lộc đã qua đời một tuần thất rất lớn của nhà máy Tôi còn nằm đây Công việc ở nhà thì bề bột Anh Tư đến giúp hào Đừng nói gì về những gì đã qua Anh Tư à Hãy nghĩ nhiều đến những gì đang chờ chúng ta Tương lai của nhà máy Đừng sợ mọi người không tin anh nữa Hãy lấy lại lòng tin bằng công việc Như vậy là thịnh đắt trài chiếu bông Cho ông quay lại nhà máy Tư Phát nghĩ những như thế thì nhục cho ông lắm Ông còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người ở đây Suốt một tuần lễ Không đêm nào mà Tư Phát ngủ được Ông nhớ lại giấc mơ cách đây mấy năm Giọng của học thì đe dọa Lạnh đồng kích động Còn giọng của thịnh thì ôn tồn Kêu gọi đầy thiện chí Giá như lúc đó ông nghe theo thịnh Thì đâu đến cơ sự này Thế rồi ông viết đơn xin chuyển công tác Nộp đơn cho ai đây Học đã nằm viện điều dưỡng thình chưa ra viện Từ phát đành nộp đơn cho hào Ông để lá đơn trên bàn làm việc của hào Lúc hào vắng mặt ở phòng lực được đề bạt phó giám đốc phụ trách công việc của Lộc để lại Lực tự hứa với mình sẽ làm việc thật tốt để xứng đáng là bạn của Lộc. Anh miệt mài học ngoại ngữ, những ngày nghỉ anh được Thúy Mai chỉ dẫn thêm. Quyết tâm của Lực là sẽ học hết chương trình đại học ngoại ngữ mới tính đến chuyện cưới vợ. Không hiểu anh tính cưới ai, ở hy vọng người ta thấy quan hệ của anh và Thúy Mai ngày càng khăng khít hơn. Thầy ngã viện điều dưỡng được nửa tháng thì sức khỏe trở lại bình thường, bí thư thành ủy đến thăm anh và gợi ý anh lập đề án xây dựng chương trình phát triển dài hạn của ngành yinh thành phố. Ông nói: Trước đây, mình nhớ có lần thích nói tới một mô hình xí nghiệp trung tâm trong liên hiệp, tập trung hiện đại hóa nhà máy trung tâm, bộ máy quản lý của liên hiệp trực tiếp quản lý các nhà máy trung tâm, các nhà máy khác hoạt động theo sự lãnh đạo của bộ máy này và theo nhu cầu của nhà máy trung tâm. Như vậy có cái hay của nó, nhờ trực tiếp quản lý, trị đạo nhà máy trung tâm mà bộ máy xí nghiệp liên hiệp sẽ không rơi vào quan liêu. Mặt khác, trình độ hiện đại của nhà máy trung tâm sẽ gánh vác những phần việc thiết yếu cho các xí nghiệp khác. Đó sẽ là một tập đoàn công nghiệp hiện đại Sau khi điều dưỡng về, tên gửi cho mình dự kiến của mô hình đó được chứ? Thưa anh, như thế có nghĩa là mình mong trên địa bàn thành phố cũng như cả nước cần thành lập một số tập đoàn kinh tế mạnh. Chúng ta cần có những mô hình hiện đại, Ngày nghìn vẫn được xây dựng thành ngành công nghiệp hiện đại. Mình nghĩ thành làm được việc này, phải ghi đến tương lai vài chục năm thì à. Cuối buổi nói chuyện, bí thư thành ủy nhắc tỉnh nên đề nghị truy tặng huân chương lao động hạng nhất cho Lộc. Ta có cái giờ là lúc người ta chết mới kết nạp đảng, mới truy tặng danh hiệu này. Nọ, no. trễ thật đó Nhưng vẫn phải làm, đó là sự tri ân Bí thư thay người nói và bắt tay Thịnh Sau bữa cơm chiều Học cặp Thịnh đề nghị đừng nói chuyện với anh Giống như những lần trước gặp nhau Ở vườn hoa viện điều dưỡng Bao giờ Học cũng có ý nói lại chuyện đã qua Thịnh không thích, anh đều từ chối Nhưng chiều nay anh chưa kịp làng Có chuyện khác thì Học đã nói Xin chúc mừng anh, tân tổng giám đốc Mình không hiểu, Thịnh nhìn Học Người ta đề bạt anh là phải thôi mà Nam bộ mà Dòng học không giống nổi sự mềm mai tức tối. Đề bạt, thôi, đừng nói chuyện đó. Cả tôi và anh đang điều dưỡng. Nên để tâm trí thành thơi thì mới mau lại sức chứ. Thành thơ Làm sao tôi còn có thể thành thơi được hả thịnh? Trong hoạt học dạy bật tái hẳn đi, anh ta cúi đầu lầm lũi đi về phòng. Đến ngày ông Văn ra phi trường trở lại Paris. Hai tháng sống ở quê hương. Bừng dậy trong lòng ông trăm mối suy tư. Những đổi thay sau mấy năm giải phóng, những khó khăn thiếu thốn hiện tại, những dấu hiệu của thời kỳ đổi mới, những con người như Lộc, Thịnh, Hải, Sáng, đã đốt cháy lên ngọn lời nhật tình của người ký sư già sống xa Tổ quốc. Tình yêu quê hương và đang chuyển hóa thành ý thức trách nhiệm. Hơn lúc nào hết, lúc này ông Văn hiểu được đâu là chỗ đứng của một người Việt Nam. Ông Văn nghĩ rằng thái độ của ông đối với mối tình của Hải và con gái ông chính là bị huyện thái độ. Của ông đối với đất nước Cuộc đời vợ chồng ông Chẳng còn mấy nữa Nhưng tương lai sáng lạn Đang mở ra trước mắt Hải và Lệ Thi Trên đường ra sân bay Tân nhất Ông nói với Hải như nói với người bạn cùng Trăng Lứa Tôi hứa với anh Nơi hứa danh dự của một người cha Ngay sau khi Con gái tôi học xong đại học Tôi sẽ cho cháu về nước Nếu được phép Lúc đó vợ chồng tôi cũng hồi hương Cháu, cháu cảm ơn bác Hài xúc động sung sướng nắm lấy tay ông Văn, chúng cháu sẽ suốt đời yêu thương nhau. Ba tin như vậy, có tình yêu là có sức mạnh, có tất cả con ạ. Nói đến hai từ con ạ, giọng ông run run, mắt ông nhìn ba quát thành phố quê hương mình. Ông tràn tay qua vai Hài, nghì chặt anh trước khi bước vào phòng chờ lên máy bay. Xa cách nghiền trùng, vô vàn thương nhớ, liệu họ có đứng vững được trước mọi biến thiên của hoàn cảnh để chờ đợi nhau? Lê Ông bà Văn có cho con gái trở về để xây dựng hạnh phúc với Hải. Thời gian thật khắc nghiệt đối với Hải và Lệ Thi, nhưng cũng chỉ có thời gian mới trả lời được những câu hỏi đó. Đối với họ, tình yêu, hạnh phúc, lứa đôi vẫn nguyên vẹn là trang giấy trắng chưa viết một nét chữ nào. Viết tại Thành Đa, thành phố Hồ Chí Minh, năm 1983-1984. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết trọn bộ tác phẩm tiểu thuyết giấy trắng của cô tác giả Nhà văn Triệu Xuân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và cũng xin bật mí cho quý vị khán giả là sắp tới đây chúng ta sẽ có một bộ truyện mới tinh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. À, rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh hiện truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh, mà để lại một like, một comment cảm xúc của mình khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ đình dưới xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất.